Chương lễ vật hai thời khinh khinh gật gật đầu vỗ vỗ chính mình hầu bao nói có thể nha k h o ả n cục cưng nghĩ m u ố n cái gì mẹ đều mua cho ngươi thường lui tới chủ quán nhìn đến thời khinh khinh loại này nhân khẳng định hội đề cao giá nhưng nước đá thạch hoa quả bên kia động tĩnh huyên lớn như vậy hắn đã biết đến rồi thời khinh khinh mấy người thân p h ậ n cho nên không dám như vậy lòng tham chỉ cần so với bình thường cao nhất thành giá thời khinh khinh cũng không chỗ nào này đó mua xong khoảnh cục cưng m u ô n sau thu hồi đến đặt ở không gian giới chỉ lý chờ về nhà tự cấp án thời chi hành bên kia lôi kéo quý phu nhân thủ hai người ngồi xổm bán vật trang sức quay hàng tiền thời chi hành nhặt lên một cái xanh mượt không biết cái gì chất liệu trâm cải lại nhặt lên một cái đào mục trâm cải đặt ở quý phu nhân trong tay mãi mãi tặng cho ngươi nói xong theo chính mình tiểu hà trong bao xuất g a tinh hạch phó cấp chủ quán quý phu nhân thiếu nữ tâm nháy mắt phán át ôm tôn tử thân nha thân a n ã i n ã i tiểu bảo bối nhi đây là tặng lễ vật cấp n ã i n ã i sao n ã i n ã i hảo vui vẻ nha thời chi hành tuy rằng thường xuyên bị mẹ cùng n ã i n ã i thân nhưng này là ở nhà ở bên ngoài vẫn là hội thẹn thùng dư quang trông được đến một cái móng tay cái đại n ã i màu trắng hạt trâu nhặt lên mua xuống xem mẹ cùng ca ca đi lại vài bước chạy đến mẹ bên người mẹ này tặng cho ngươi muốn dẫn nga thời khinh khinh lại nhận đến con lễ v ậ t xoa xoa đầu của hắn tỏ vẻ cảm tạ còn có chính mình vui vẻ trong đầu thoáng hiện hai loại này nọ tại kia cái hủy diệt trong căn cứ con cũng tặng nàng hai loại lễ v ậ t là cái gì tới thời khinh khinh có chút lãng quên tính toán về nhà sau phiên phiên không gian giới chỉ đem kia hai loại cấp tìm ra quý phu nhân cùng thời khinh khinh hai vị nữ sĩ thu được lễ v ậ t tự nhiên phải về lễ nha hỏi một chút xem bọn nhỏ thích cái gì liền cho bọn hắn mua xuống luôn luôn dạo đến giao dịch khu cối theo một cái khác ngã tư đi ra ngoài nhìn đến có linh tinh mấy nhà khách sạn thời khinh khinh cùng quý phu nhân liếp nhau hai người rất nhanh minh bạch lẫn nhau ý tứ các nàng cũng là muốn mở tiệm cho nên tới trước khác trong tiệm nhìn xem tình huống như thế nào có hay không khả tham khảo địa phương hai giờ sau thời khinh khinh cùng quý phu nhân vẻ mặt thất vọng liền ngay cả thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai cái tiểu bồn hữu đều theo nguyên lai chờ đợi biến thành cự t u y ệ t hai giờ lý bọn họ dạo lần khách sạn bên trong đồ ăn đều phải một lần giá quý không nói hương vị còn khó diễn tả bằng lời nhanh càng thêm thái quá là mỗi gia điếm mỗi ngày chỉ cung cấp một trăm phân đồ ăn chẳng sợ giá cao thái quá còn là có người xếp hàng toàn bộ mua xong quý phu nhân kỳ thật cũng là một chuyện tốt chờ chúng ta lẩu điếm khai đứng lên khẳng định so với bọn hắn còn được hoan nen đối này đó khách sạn thất vọng không sai nhưng càng còn nhiều mà tự tin nhà mình điếm hội so với bọn hắn được hoan nen thời khinh khinh ân mẹ nói có đạo lý chính là như vậy cái lý nhi trong lòng giải thoát hai người mang theo đứa nhỏ về nhà bọn họ vừa xong ra không bao lâu quý bá cũng đã trở lại đem thu hoạch tinh hoạch đều cho thời khinh khinh cũng nói còn có rất nhiều nhân hạ đơn đặt hàng đều là rất nhiều thời khinh khinh trở về phòng đem này đó đơn đặt hàng lượng làm ra đến sau đặt ở không gian giới chỉ lý thuận tiện đem con lần đầu tiên đưa nàng lễ vật thú nhận đến hai loại này nọ một cái nhìn không ra đến cái gì chất liệu tảng đá một cái là rễ cây này rễ cây nhưng là cùng nguyên lai không có gì biến hóa thời khinh khinh nghĩ nghĩ đem rễ cây bỏ vào tú cục c ư n g lý dị vãng tú cục c ư n g lý chỉ có thể phóng mầm móng nàng cũng chỉ là thử xem